Liệu chuyện xin cảm ơn rất nhiều Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ <cười> Tôi hiểu rồi hiểu rồi. Chuyện này tôi làm là tốt nhất Ngày mai ông sẽ hài lòng Sau khi dạy dỗ lý chiến hào xong Sở phàm dẫn theo Vân Mộc Thành Rời khỏi bệnh viện Tìm một quán ăn Ăn chút gì đó Rồi nghỉ ngơi chốc lát Sở phàm không thèm để tâm đến sự việc Còn còn sen vào giữa trường này Với quyền thế và địa vị của anh bây giờ tùy tiện nói một câu Thì có thể khiến loại người như Lý Chén Hảo Thịt nát xương tan Còn số con kiến bé nhỏ Lẽ nào có thể lật trời được hay sao Tiếp sau đó Hai người đến một siêu thị Mua ít đồ dùng cần thiết cho Chô Long nhập viện Ngày mai Chu Long phải tiến hành phẫu thuật Nên những gì cần chuẩn bị Sở Pham đều muốn chuẩn bị sẵn sàng trước Vân Mộc Thành vừa tỉ mỉ chọn lựa hàng hóa vừa đẩy xe hàng, con người xinh đẹp lộ vẻ hơi lo lắng. Sở phàm này, anh thật sự có cách khôi phục lại chân phải cho bác Chu sao? Bác sĩ đã khuyên bọn họ hết lần này đến lần khác, một khi tháo bỏ đình ở chân phải của chùa Long sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, thậm chí có thể tàn tật, cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Sở phàm mỉm cười, tự tin trả lời. Đương nhiên, tôi là thần y, chút vấn đề nhỏ này thì có là gì chứ huyền y bảo điển là tâm huyết cả đời của đại sư tịnh thế có thể nói là sách lạ của giới y học sở phàm đã thông hiểu 7 phần đừng nói là một cái chân bị thương dù là mấy loại bệnh, tim, khối u não, ung thư hiện nay thì cũng có khả năng cứu vãn cải tử hồi sinh Vân Mộc Thành tức giận liếc mắt biểu môi nói Thôi đi, anh cũng chỉ biết chút trò và xoa bóp mát xa thôi Còn thần y nữa chứ Nhưng không thể không nói Tên này có bản lĩnh thật sự Mấy hôm nay anh giúp cô xoa bóp mỗi ngày Bây giờ bệnh kín trăm người cô Đã đỡ nhiều rồi Ngày nào cũng có tinh thần sàng khoái Khí chất toàn thân cũng vô cùng tự tin Xinh đẹp Đi được mấy bước Vân Mộc Thành hơi do dự Cô đẩy lộ trước phòng ngọc bích Ở cổ tay trăng nõn và nói Sở phạm Phòng ngọc bích này là đồ gia truyền nhà anh tôi vẫn nên trả lại cho anh vậy. sở phàm chẳng thèm liếc nhìn, nói thẳng: đeo đi, đây là đồ mẹ tôi tặng em, đồ tặng đi rồi, sao có thể lấy lại chứ? nhưng nhưng bác gái nói, đây là để đồ lại cho con dâu của bác ấy. con người của vân mộc thành loé sáng, khuôn mặt thành Tú ửng đỏ, nói một cách ngượng ngùng, giọng càng lúc càng nhỏ. sở phàm chớp mắt. vậy em làm con dâu của bà ấy. thì coi như xong mà, vẹn cả đôi đường. Hử, Liêu Manh, anh mơ đi. Vân Mộc Thành ngần ra mấy giây, lúc này mới phản ứng lại, tên này đang lợi dụng mình, cô hờn dỗi trách một tiếng, nhưng lại lặng lẽ thu vòng tay về, sự ngọt ngào và hạnh phúc hiện lên gương mặt Thành Tú. Sâu thẳm trong lòng cô, vẫn muốn nhận chiếc vòng ngọc bích này, cũng không phải vì giá trị của nó không rẻ, mà điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận thân phận, Cũng khiến cô tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vô tình, trong trái tim cô, sở phàm đã âm thầm chiếm một vị trí rất quan trọng. Đúng lúc này, giọng nói từ đài phát thanh của siêu thị đột nhiên vang lên. Khẩn cấp khẩn cấp, vị khách nào là nhân viên y tế ở đây không? Khu B có khách hàng đột nhiên bất tỉnh, cần sự giúp đỡ của bạn. Khẩn cấp khẩn cấp, xin lặp lại lần nữa, mời nhân viên y tế của siêu thị mau chóng đến khu B, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Tiếng loa phát thanh không ngừng vang lên, lặp lại mấy lần, chứa đầy vẻ nồn nóng và căng thẳng. Sở phàm cũng ngừng đầu lên, liếc nhìn một vòng xung quanh. anh hơi sững sở. Vị trí mà mình đang đứng chẳng phải là khu bê của siêu thị sao? Nhìn ra hướng cổng, quả nhiên, ở đó có nhiều người đang vây quanh, thấp thoáng nhìn thấy có một ông cụ bất tỉnh trên mặt đất. Phân Mộc thành lấy điện thoại ra, vội vàng gọi 115 tới giúp đỡ, sợ phàm thì đi thẳng đến chỗ đó qua xem có thể giúp một tay không trong đám người một ông cụ hơn 60 tuổi hồn mê bất tỉnh sau mặt đã trắng bệnh dường như hơi thở có thể yếu đi bất cứ lúc nào bố, bố ơi bố tỉnh lại đi bố, bố sao vậy bố, bố không thể xảy ra chuyện được bố còn phải xem chúng con kết hôn chồng cháu giúp chúng con một đôi nam nữ trẻ tuổi cuồng khóc lóc không giúp được gì, ôm ông cụ lay qua lay lại, cảnh tượng rất đáng thương. Sở phàm nhíu chặt mày, đang quan sát người bệnh dựa theo cách trong Huyền Y Bảo Điển, suy nghĩ chứng bệnh và cách chữa trị cho ông cụ. Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên. "Nhờ một chút, tôi là bác sĩ." Nhờ một chút. Người đến cũng là một ông già tuổi không chênh lệch lắm, chỉ có điều giá người ông ấy cao lớn, nói chuyện vô cùng bình tĩnh. Đầu óc hoa rầm trải chuốt tỉ mỉ, đeo cặp mắt kính gọng trong suốt trên đôi mắt sâu thầm, thoạt nhìn liền biết là nhân vật nghiêm túc thận trọng, mạnh mẽ vàng rội. Phía sau ông ấy còn có một cô gái trẻ trung xinh đẹp đi theo, tuổi tầm 25-26, gương mặt thành tú, dáng người cao gầy thướt tha đặc biệt là đôi chân, dài chừng 1m2, bao bọc dưới lớp quần jean màu xanh nhạt, tròn trịa phẳng phiêu, vô cùng xinh đẹp. trên sống mũi tinh xảo của cô gái cũng đeo một chiếc kính viền bạc tăng thêm nét đẹp trí thức gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ kiêu ngạo tựa như một đóa hoa sen độc lập cao ngạo trong sạch tránh ra hết đi khí không lưu thông có ảnh hưởng rất lớn đối với hô hấp của người bệnh nếu người bệnh vì vậy mà xảy ra chuyện thì mọi người đều phải chịu trách nhiệm cô gái cao ngạo quát lên một tiếng khiến đám người đồng ban đầu lập tức ảo ảo tàn ra rồn rập tránh không kịp Đầu năm nay thiêu một chuyện không bằng bớt một chuyện, để bọn họ hòng hớt cũng được thôi, nhưng không ai muốn gặp phải chuyện kiện tụng liên quan đến mạng người. Ông ấy lập tức ngồi xổm xuống, động tác nhanh nhẹn, lật mí mắt của người bệnh, kiểm tra lưỡi, hô hấp và nhấc cổ tay người bệnh lên, bắt đầu bắt mạch chữa trị. Ông, rốt cuộc ông có phải bác sĩ không vậy? Ông mau cứu người đi chứ. Con gái của ông cụ lòng như lửa đốt. Thế thế liền nổi giận đùng đùng, nói Ông không cứu được thì mau cút ra, đừng lãng phí thời gian. Cô gái cao ngạo nhếu mày, lên tiếng Ông ngoại tôi là Phó Thiên ân nếu cô thấy rằng ông ấy không xứng là một bác sĩ, không cứu được bố cô, thì chúng tôi lập tức đi ngay. Nhưng vì thế mà chậm chế việc chữa bệnh, thì hậu quả các người tự gánh chịu. Trong đám người ở đây, lập tức phát ra một tiếng hồ kinh hãi, vô cùng kích động. Phó Thiên Ân Trời ạ, đây là Phó Thiên Ân một trong mười bác sĩ nổi tiếng toàn quốc do chính phủ bình chọn chuyên gia trong hai lĩnh vực khoa thần kinh và khoa ngoại đảm nhiệm chức vụ giáo sư vinh sự của mười mấy trường y học ở Âu Mỹ người ta thường gọi là Phó Nhất Đào Hả, chính là Phó Nhất Đào giữ chức hội trưởng hội y học Giang Bắc đã chữa khỏi biếu não cho nữ hoàng châu Âu là thần y đứng đầu Giang Bắc của chúng ta ư? Phó thần y ở đây thì bệnh nhân được cứu rồi được cứu rồi. Sở Phạm và Vân Mộc Thành hơi ngạc nhiên, bọn họ cũng từng nghe nói đến danh tiếng của phó nhất đạo này, không ngờ thần y công thành danh toại như ông ấy, còn có thể đi đường gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp. Điều này khiến Sở phàm sinh lòng kính phục. Phải biết rằng, cứu sống được còn tốt, nhiều nhất thì coi như là dệt gấm thêm hoa, nếu một khi có sai sót khiến người bệnh nặng thêm hoặc tử vong, vậy danh tiếng phó thần y của ông ấy coi nhiều bỏ rồi nghĩ đến những giáo sư chuyên gia nhận đủ loại trợ cấp phúc lợi cao của đất nước, hưởng thụ đãi ngộ của bệnh viện và doanh nghiệp như một bảo vật quốc gia nhưng mỗi tuần chỉ khám bệnh nửa ngày thì đúng là một trời một vực có thể vứt bỏ mọi hư danh bên ngoài một lòng chữa bệnh cứu người không bị ảnh hưởng bởi những thứ khác vị phó thần y này là một bác sĩ tốt, có lòng nhân ái có tình yêu rộng lớn Hai người con của ông cụ này Cũng trợn mắt há mồm Lúc này vội vàng khom lưng xin lỗi Xin xin lỗi Phó thần y Chúng tôi sai rồi Chúng tôi quỳ xuống trước ông Xin ông nhất định phải cứu bố tôi Phó thiên ân thẳng thừng xua tay Cũng không quay đầu lại Mà trầm giọng nói Chữa bệnh cứu người là bổn phận của bác sĩ Các người không cần xin lỗi Ông ấy hơi oán trách Lươi nhìn cô gái cao ngạo phía sau dường như đang trách cối kiêu kiều ngạo tranh luận với người khác trầm giọng nói Miên Miên mau liên lạc với xe cấp cứu lấy danh nghĩa của ông bảo bọn họ mau đến đây với tốc độ nhanh nhất người bệnh đột ngột nhồi máu não xuất hiện diện tích lớn trong đầu buộc phải phẫu thuật ngay Đường Miên Miên gật đầu Cháu hiểu ạ Nhờ sự phối hợp của hai ông cháu phó Thiên Ân và Đường Miên Miên quá trình cấp cứu đã được tiến hành một cách hiệu quả Mọi người có mặt ở hiện trường đều hồi hộp, đổ mồ hồi lạnh vì lo lắng cho bệnh nhân. Hồi sinh tim phổi, tạo nhịp tim, thay thế thở nhân tạo. Trong hoàn cảnh cứu hộ hạn chế, Phó Thiên Ấn đã cho thấy kinh nghiệm lâm sàng phong phố, nhanh mà không loạn, đâu vào đấy. Nhưng như vậy, cũng chỉ khiến bệnh nhân kéo dài sự sống thêm một lúc, ông ta vẫn hồn mê bất tỉnh, yếu ớt thoi thóp. Ông Phó... Bố tôi thế nào rồi? Ông nhất định phải cứu ông ấy. Con gái ông cụ vừa sốt ruột vừa căng thẳng. Phó Thiên Ân lau mồ hôi trên chán. Cao mày nói. Bệnh nhân đột ngột bị nhồi máu não, xuất hiện trong đầu ồ ạt, máu cung cấp cho tim không đủ, tạm thời bị sốc, tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Ông ấy bổ sung một câu. Phải lập tức tiến hành phẫu thuật. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể hy vọng Xe cứu thương mau chóng tới hiện trường. Bầu không khí ở hiện trường bỗng trở nên ngột ngạt, Phó Thiên Ân cũng nảy sinh cảm giác bất lực nghẹt thở. Ông ấy là chuyên gia, là bác sĩ thiên tài, nhưng phải có chỗ để thi triển y thuật mới được chứ. Ở đây, ngay cả một con dao phẫu thuật cũng không có, bảo ông ấy phẫu thuật cấp cứu kiểu gì đây? Một ca nhồi máu não quy mô lớn và xuất huyết nhiều thế này, ngay cả một ca mổ bình thường Cũng chưa chắc 100% cứu được bệnh nhân Chứ đừng nói đến tình trạng trước mắt Theo nghề ý 40 năm Lần đầu tiên Phó Thiên Ân nảy sinh cảm giác bất lực Cái cảm giác không tự chủ này Thực sự rất khó chịu Lúc này đường miền miền sinh đẹp bước tới Cầm điện thoại nói Bệnh viện nói rằng Trên đường xảy ra tai nạn giao thông gây tắc đường xe cứu thương đến muộn 20 phút Tin tức này Không khác gì sấm xét giữa trời quang Sau mặt Phó Thiên Ân lập tức thay đổi Với tình huống bây giờ của bệnh nhân Thì phải tranh thủ thời gian Đâu thể chờ được 20 phút Đợi đợi đợi Đợi mấy người nửa ngày rồi cho tôi kết quả thế này Mấy người cũng được coi là bác sĩ à Con trai của ông cụ Vừa kích động vừa phẫn nộ Trong tình thế cấp bách Anh ta cõng ông cụ hôn mê trên mặt đất lên lưng Và quát tháo Không cần xe cứu thương của mấy người nữa Tôi tự cõng bố tôi tới bệnh viện Phó Thiên Ân lập tức hét lên một tiếng. Cẩn thận! Người đàn ông nghiêng lưng một cái. Ông cụ đột nhiên ho khàn liên tục. Sau đó ngẹo đầu, hoàn toàn không còn sức sống. Bố! Bố làm sao thế? Bố đừng dọa con! Con cái ông cụ quỷ trên mặt đất, khóc nức nở, đầy vẻ tự trách. Phó Thiên Ân đi tới kiểm tra, bất đắc sĩ thở dài một tiếng. Bệnh nhân đã qua đời. Đường miền miền dậm đôi chân thon dài, Tức giận chỉ trích Bệnh nhân xuất huyết não Sợ nhất là sóc này Chỉ không cẩn thận một chút thôi Là nguy hiểm tới tính mạng Ông ngoại tối vất vả lắm Mới giữ được một hơi thở của bệnh nhân Mấy người lại hại chết ông ấy Còn cái ông cụ tự trách Ân hận tát vào mặt mình Đám người hóng hớt xung quanh Cũng nhào nhào chỉ trò thở dài Không khí thề lương hiu quảnh Thôi miên miên Đừng trách bọn họ chung quý cũng là do chúng ta không đủ chô đáo nên mới xảy ra thảm cực này Phó Thiên Ân xua tay sắc mặt cũng rất khó coi hối hận tự trách mình ông ấy lại ông cụ một cái đưa cho con cái ông ta vài nghìn tệ đau xót nói đây là tấm lòng của tôi lo liệu hậu sự của ông ấy cho tốt nhé tuy cấp cứu thất bại nhưng phẩm giá cao thượng và tấm lòng ý đức của Phó Thiên Ân thắng được sự tôn kính của tất cả mọi người ánh mắt tất cả mọi người đều rực lửa tràn đầy sự kính nể Bệnh nhân vẫn cứu được. Nhưng trong lúc này, đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm thấp của đàn ông. Mấy trăm ánh mắt ở hiện trường bao gồm cả phó Thiên Ân đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói ấy. Sở phàm bước ra, bình tĩnh tự tin nói Bệnh nhân chỉ chết giả thôi. Ông ta vẫn còn cách cứu được. Trước đó, anh luôn quan sát chẩn đoán bệnh tình, tìm kiếm phương pháp chữa bệnh trong huyền y bảo điển Cuối cùng đưa ra kết luận này. Chết giả? vẫn cứu được. Lời vừa nói ra lập tức gây nên sóng to giò lớn. Đúng là nực cười. tiêm bệnh nhân đã ngừng đập, ngừng hô hấp, không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại. Anh nói với tôi là có thể cứu. Lại còn chết giả. Nực cười. Đường miên miên tức giận. Cô bước đôi chân xinh đẹp ra. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy kiều ngạo, hùng hồ dọa người. Anh là ai? Lấy đâu ra cái kết luận kia? Mọi người xung quanh cũng chỉ trò. Bị thần kinh à? Phó thần y đã bảo không cứu được rồi Anh ta làm gì vậy? Chẳng lẽ anh ta còn giỏi hơn cả phó thần y Y thuật cao siêu hơn Có <cười> làm gì được nữa chứ Nói lung tung thôi Dạo gần đây nhiều người bất chấp để nổi tiếng quá Tôi thấy chắc chắn lại là streamer nổi tiếng nào đấy Đúng là không có lường tâm Dùng người chết để nổi tiếng phần Mộc Thành cũng hơi căng thẳng Cô kéo góc áo sở phàm Nhỏ giọng nói Sở phàm, hay là chúng ta mau đi thôi. Rõ ràng, người này đã chết, sở phàm có giỏi thế nào thì cũng không thể giúp người chết sống lại. Mọi người xung quanh chỉ trò sở phàm, tràn đầy khinh bỉ và phì nhổ. Lúc này, Phó Thiên Ấn nhíu mày suy tư một lúc, ông ấy đứng dậy, khách khí hỏi. Cậu bạn này, tại sao lại phán đoán bệnh nhân ở trạng thái chết lâm sáng, mạng người quan trọng không thể đoán bừa. Đúng là người lớn tuổi trải qua gió to sóng lớn Tính tỉnh Phó Thiên ân Trứng trạc và trầm ổn hơn nhiều Ông ngoại Sao ông lại tìm một tên lừa đảo Cháu thấy anh ta chỉ muốn lấy lòng mọi người Mượn thanh danh của ông để nổi tiếng thôi Đường miền miền thờ phi phò dậm chân Cô đã gặp nhiều người Vô liêm sỉ không giới hạn thế này rồi Hồ đồ Không có bằng chứng Sao cháu có thể tùy ý xỉ nhục người khác như thế Phó Thiên ân mắng một tiếng sau đó tiếp tục nói với sở phàm, cậu bạn tôi xin lắng tai nghe. đường miên miên tức giận dậm chân đầy vẻ oan ức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tới nuốt sống sở phàm. sở phàm gật đầu cũng không khách khí, căn cứ vào bản ghi chép huyền ý bảo điển và nói, đồng từ của bệnh nhân dạn ra, bất tỉnh, nhẹ như triệu chứng của xuất huyết não, nhưng đây chỉ là hiện tượng giả. tương tự vậy ngón tay ông ta trắng bệch, huyết mạch không thông. Trường hợp này rất có thể là não bị thiếu oxy, máu tắc nghẽn, thần kinh rơi vào tình trạng chết giả. Phó Thiên Ân trầm tư một lúc, ông ấy đã thông suốt. Vậy phải cứu thế nào? Đơn giản thôi, để cho bệnh nhân nằm thẳng tự nhiên, lấy kim châm huyệt đạo, nội quan, thần quan, bốn huyệt ở chân, dùng kim bạc xoắn để trị liệu, giữ kim trong một thời gian ngắn, di chuyển kim ngắt quãng, bệnh nhân ắt sẽ tỉnh. Sở phàm tiếp tục nói, Đồng ý Phó thiên Ấn hơi kinh ngạc Lại liếc nhìn sở phàm lần nữa Trong giới đồng ý xuất hiện một nhân tài trẻ tuổi thế này từ bao giờ Sao ông ấy chưa nghe ai nhắc đến Ông ngoại Cháu đã nói rồi Đây chỉ là một tên lừa đảo thôi Anh ta tự biết trình độ y học thiếu thốn của mình Sẽ bị lộ tẩy trước mặt ông Nên cố tỉnh lôi lý luận huyền bí khó giải thích của đồng ý vào <cười> Mấy cái tài mọn vặt vãnh Đường miền miền hừ một tiếng Kêu ngạo khoanh hai tay Anh nghĩ tôi sẽ tin anh chắc. Đường Miền Miền cũng là nghiên cứu sinh của Đại học Y khoa nước lệ và còn là bác sĩ ngoại khoa có tiếng ở trong nước. Theo kinh nghiệm của cô, ngành đồng y này vàng thau lẫn lộn nhất. Ngoại trừ những người giỏi bậc nhất ở Hạnh Lâm thì 99% là lừa đảo. Hơn nữa, đồng y chú trọng nhất là tích lũy kinh nghiệm. Gừng càng già càng cay. Người này trẻ như vậy, không hơn mình mấy tuổi thì lấy đầu ra y thuật cao thâm chứ. Sở Phạm hờ hững đáp lại một câu Y thuật của tôi dùng để trị bệnh cứu người Chứ không phải để cô tin tưởng Cô tin hay không thì liên quan gì tới tôi Anh Đường miên miên cắn răng Thở hồn hèn Sở Phạm liếc nhìn đồng hồ ở cổ tay Bình tĩnh lên tiếng 5 phút đã trôi qua Nếu sau 5 phút nữa Khí huyết của bệnh nhân ngược dòng Thì thần tiền cũng khó cứu Nhưng bây giờ vẫn còn cơ hội Phó Thiên Ân mừng rỡ hỏi cậu bạn, nếu cậu ra tay thì nắm chắc bao nhiêu phần trăm? sở phàm bình tĩnh nhiều thường. 100%. Trong nháy mắt, cả hiện trường đều xôn xao. Chắc chắn 100% ư? Lúc nãy Phó Thiên Ân đã đích thân chẩn đoán chính xác ông cụ này đã chết, chẳng lẽ thanh niên này có khả năng phi thường có thể làm người chết sống lại sao? Mọi người xung quanh nhao nhao bàn tán, không ngừng tranh luận. Hai đứa con của ông cụ thấy thế, vội quỷ xuống cho mặt sở phàm, cầu cứu. Bác sĩ, tôi cầu xin cậu hãy cứu bố tôi, cầu xin cậu. Trong nhà chưa rỡ, ngoài ngõ đã tường, người thân của ông cụ nghe thấy bố mình còn hy vọng sống sót, sao có thể không kích động cho được. Mọi người đã tin tưởng tôi như vậy, thì tôi sẽ giúp, lấy giúp tôi một bộ kiềm bạc. Sở phàm đỡ hai người đứng dậy, sau đó nói với Vân Mộc Thanh bên cạnh. Mặc dù Vân Mộc Thanh nghi ngờ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng sở phàm cô cúi đầu rồi nhanh chóng mua một bộ kim bạc và các loại vật dụng khử trùng từ hiệu thuốc ở siêu thị sở phàm không nhiều lời nữa gỡ kim bạc ra bắt đầu khử trùng theo ghi chép trong cuốn huyền y bảo điển rồi dùng kim đường miên miên khoanh tay khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ khinh thường và kiêu ngạo chỉ dựa vào mấy cây kim bạc này mà có thể cứu được người đã chết sao ha <cười> Ngay cả các bác sĩ giỏi nhất ở Hạnh Lâm cũng không dám chắc chắn như vậy. Tôi học y 10 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thế cách chữa bệnh cứu người như anh đấy. Cô càng tin chắc tên sở phàm này chính là kẻ lừa đảo. Cô chưa thấy thì chứng tỏ cô rất thiền cận, ếch ngồi đầy giếng. Sở phàm lạnh lùng nói có thể cứu người được hay không thì dựa vào hành động không phải cứ nói là được. Cô học y 10 năm mà chỉ học được lanh mùm lanh miệng thôi à? Anh... Nghe anh nói vậy, đường miên miên tức đỏ mặt Đồi núi trước mặt cứu phập phòng cao thấp Nếu anh có thể cứu sống ông cụ này Thì đường miên miên tôi sẵn sàng gọi anh là thầy Tôi sẽ giặt quần áo, nấu cơm, làm tay sai của anh Mặc cho anh sai khiến Đường miên miên kiêu ngạo hất mặt lên, hung hồn nói Nếu anh không cứu được Thì tôi sẽ tiến anh vào đồn cảnh sát Để anh tự làm tự chịu Đứa, cứ quyết định vậy đi Sở Phạm đồng ý ngay tức khắc nhìn lớp qua thân hình chuẩn đôi chân thon dài thẳng tắp của đường miền miền xem ra có một đệ tử nữ như vậy cũng tốt dù có làm bình hòa cũng có thể rửa mắt Phó Thiên Ân nhíu chặt mày bất lực thở dài cháu gái của ông ấy hơi bốc đồng rồi thanh niên này không phải là người đơn giản chẳng mấy chốc, Sở Phạm đã khử trùng xong tay vân về kim bạc Mặc dù anh nắm chắc 80% kiến thức trong huyền ý bảo điển nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên thực hành. Lòng bàn tay cầm không vững khiến kim bạc rơi xuống đất xung quanh lập tức vang lên tiếng cười nhạo. Có được không vậy? Không cầm nổi kim bạc thì còn gọi là thần y cứu người gì nữa chứ? Đi xuống đi, đúng là mất mặt. Bác sĩ Đường nói không sai. Cậu ta là kẻ lừa đảo đúng là có ác ý. Đường miên miên cười khẩy gương mặt xinh đẹp nở nụ cười đắc thắng Cô muốn xem tên này làm cho hề gì Thế nhưng sau đó nụ cười đó bỗng chốc cứng ngắc há hốc mồm kinh ngạc đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ không thể tin được vô cùng chấn động sau đó chuyển thành ngưỡng mộ và kích động ngó tay sở phàm lòe lên mọi người chỉ cảm thấy một tia sáng lạnh nhờ bằng và có 5 cây kim bạc được châm vào đầu bệnh nhân vững chắc, chuẩn xác phải nắm chắc vị trí của huyệt đạo mới có thể dùng cách trầm cứu này phong thái thành thục mà tự tin này đã đạt đến trình độ thông thạo ngay cả các bác sĩ giỏi ở hạnh lâm có danh tiếng cũng không làm được Thành thanh niên này giỏi thật Phó Thiên Ân cũng sáng mắt lên ông ấy kích động nói cách dùng kim bạc của cậu ấy là phương pháp cửu cung hoàn dương sau đó ông ấy lại lắc đầu không không thể nào các trầm cứu này đã thất truyền 200 năm rồi lẽ nào cậu ấy là đại tử của vị thần y nào đó phó thiên ân nhíu chặt mày do dự không thôi ánh mắt đường miền miên cũng loe sáng gương mặt cô ửng đỏ rõ ràng đang rất dối rắm là bác sĩ dĩ nhiên cô hy vọng sở phàm có thể cứu sống ông cụ này cứu được một mạng sống nhưng một người phụ nữ có tôn nghiêm cô lại không muốn làm đại tử của sở phàm đúng là quá mất mặt không lâu sau sở phàm đã dùng hết chín cây kim bạc sau mặt trắng bề của ông cụ bỗng trở nên hồng hào bắt đầu có hơi thở sau đó sở phàm vỗ mạnh vào huyệt ở bụng ông cụ nghiêm giọng nói dậy ông cụ mở to mắt sau đó phun ra một hạt táo to bằng quả trứng bổ cầu thứ này mắc trong cổ ông cụ mới khiến ông cụ lâm vào cảnh hồn mê chết giả phổ ngài thở chết mất sảng khoái ghê bố cuối cùng bố cũng tỉnh rồi Con của ông cụ ôm lấy ông cụ và bật khóc, mọi người cũng đồng loạt vỗ tài khen ngợi. Thật sự có thể cải tử hoàn sinh à? Đúng là thần y. Tuổi trẻ tài cao, được đấy. Cậu này giỏi thật, trùng ý không hồ là bảo vật mà tổ tiên chúng ta chuyển lại. Phó thiên Ấn bật cười khen ngợi, đôi mắt xinh đẹp của đường miền miền, lóe sáng, cảm xúc rất phức tạp. Vân Mộc Thành nắm tay sờ phàm, vô cùng tự hào và kích động. Một hồi lâu sau, ông cụ và hai đứa con của ông ta nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn, nhưng sở phàm lại xua tay. Không nói gì, chỉ rời đi với Phó Thiên Ân, để lại bóng lưng và tài năng ẩn giấu cho mọi người. Cậu bạn, tôi có vài vấn đề muốn hỏi, làm phiền cậu một chút. Phó Thiên Ân vừa kích động vừa phấn khích, kéo sở Phạm lại. Mấy người họ vào một quán cà phê tầng dưới của siêu thị, nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, Một và lý luận và kinh nghiệm y học của Sở Phàm khuyên Phó Thiên Ân bỗng nhiên tỉnh ngộ, dường như mở ra cánh cổng ở thế giới mới, ông ấy cực kỳ ngưỡng mộ Sở Phàm. Sở Phàm khẽ cười, huyền y bảo điển là tâm huyết cả đời của đại sư Tịnh Thế, cả đời ông ấy đâu chỉ cứu được hàng triệu bệnh nhân, chỉ riêng giá trị y học cũng đủ để so sánh với bản thảo cương mục, thương hàn luận nổi tiếng, chỉ tiếc là tâm huyết cả đời của đại sư lại bị phủ bụi. 200 năm không ai biết đến Cậu bạn Đúng là ngày cậu nói một câu Còn hơn 10 năm đọc sách Hôm nay tôi ngộ ra rồi Phó Thiên Ân nghiêm túc ghi chép lại Lúc này vị thần y nổi tiếng trên thế giới Lại như học sinh tiểu học Sau này nếu có cần gì giúp Cậu cứu việc nói Sở phàm suy nghĩ một lúc mới nói Đường mềm miền Vừa uống trà sữa Vừa trợn mắt tức giận nói Anh thật là vừa cho bậc thang là cứ đi xuống anh là con lừa sao mặc dù sở phàm đã chứng minh anh không phải là kẻ lừa đảo bằng khả năng của mình nhưng vừa nghĩ đến việc mình phải làm đệ tử của tên này đường miên miên cảm thấy rất khó chịu hy vọng chỉ nhớ tên này không tốt quên chuyện lúc nãy đi miên miên không được gây chuyện phó thiên ân mắng sau đó hào phóng nói cậu bạn có việc cứ nói bố nuôi của tôi từng bị thương ở chân phải Đinh nẹp làm ảnh hưởng đến dây thần kinh Chúng ý không tiện chữa trị bệnh tình này, tôi muốn mời ông Phó làm bác sĩ phẫu thuật chính cho bố nuôi của tôi. Sở Phạm nói xong lập tức đưa bệnh án của chủ lòng cho Phó Thiên Ân. Mặc dù anh đã mời bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất ở Bệnh viện Nhân dân, nhưng anh vẫn hy vọng Phó Thiên Ân có thể làm bác sĩ phẫu thuật chính. Phó Thiên Ân nghiêm túc xem hết bệnh án vui vẻ đồng ý. Quả thật hơi phức tạp nhưng không có gì to tát. Được, tôi sẽ làm bác sĩ giải phẫu chính Nếu đã như vậy Tôi cảm ơn ông Phó nhiều Sở Phạm đứng dậy, bắt tay tạm biệt với Phó Thiên Ân Đường miền miền cũng thở phào nhẹ nhõm Cô bỗng nở nụ cười Mừng thầm Ồn rồi, tránh được một kiếp Thế nhưng một giây sau Cô Đường Có phải cô đã quên chuyện gì đó rồi không? Sở Phạm bình tĩnh nói Theo quy ước đánh cược, Cô phải gọi tôi là thầy Lẽ nào cô quên rồi sao? Tôi... Tôi... Mặt đường miên miên đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nói Đó... Đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận, không tính Miên miên, không được vô lễ Có thể gọi cậu bạn này là thầy Thì là vinh hạnh của cháu Ngược lại, Phó Thiên Ân vô cùng mừng rỡ Dường như đã nhận được món hỏi lớn từ sở phàm Ông ấy lập tức nói Mau lên, gió trà, gọi thầy mau Đường miên miên không lay chuyển được ông ngoại nên chì đành bưng một tách trà, cuối người đưa cho Sở Phàm, bực bội nói: "Sư phụ, mời uống trà." Sở Phàm nhàn nhã cầm tách trà uống một ngụm, cười nói: "Đệ tử ngoan, đây là chìa khóa nhà của tôi, sau này nhớ phải đến giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đúng giờ cho tôi, làm tốt chức trách tay sai đắc lực của cô." Đường Miên Miên cúi đầu, khuôn mặt nóng bừng tức giận dậm chân, gần như phát điên, tên khốn này không biết xấu hổ, thật đáng ghét. Sau khi mua đồ xong, hai người họ rời khỏi siêu thị và về nhà. Trên đường, tâm trạng sở phàm khá tốt. Hôm nay anh không chỉ làm quen được với bác sĩ nổi tiếng hàng đầu Phó Thiên Ân mà còn vận dụng được y thuật trong huyền ý bảo điển để cứu sống một bệnh nhân. Điều này khiến anh càng thành thạo và tự tin với trình độ y thuật của mình hơn. Thôi nhận được một nữ đại tử xinh đẹp. Xem anh vui vẻ chưa kìa? Vân Mộc thành bên cạnh biểu môi, chua xót nói... Người ta chân dài, dáng sinh, da trắng Còn là tiến sĩ y học Tài sắc vẹn toàn Chúc mừng anh, sở thần y Sở phàm mỉm cười Cảm nhận được mùi khen tuông lượn lời trong không khí Sau đó nói Đâu có Tôi nhận được miên miên làm đệ tử Chẳng qua là thấy người này kiêu ngạo Nên muốn kìm hãm lại uy phong của cô ấy thôi Sát vẻ sắc đẹp, tài năng hay trình độ Cô ấy nào so bị được với cô gái xinh đẹp họ Vân đấy Vân Mộc Thanh kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào, cực kỳ hưởng thụ nói: "Còn gì nữa? Còn". Sở Phạm suy tư một lúc. Bên ngoài, chân đường viên viên đúng là dài thật, vừa trắng vừa thon dài. Còn. Vân Mộc Thanh nhớ mày, sang mặt u ám, cố tức giận ném một đống túi lớn túi nhỏ lên người Sở Phạm. Này, em làm gì vậy? Trên người Sở Phạm. Đồ cao loại đồ vật đùng đưa rất bực bội. Chân tôi ngắn nên đi không nổi, anh tự mình cầm đi." Vân Mộc Thành quay bước rời đi, bỏ lại Sở Phàm đằng sau. Sở Phàm không nói nên lời, phụ nữ quả là động vật dễ thay đổi. Sáng hôm sau, Sở Phàm và Vân Mộc Thành đến bệnh viện, hôm nay là ngày chườm lòng phẫu thuật, tháo đinh ra khỏi chân, châm cứu và dùng thuốc mấy ngày thì chân phải của chườm lòng có thể hồi phục như lúc đầu. Sở phàm cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi Thế nhưng lúc sở phàm Tràn đầy hy vọng bước đến phòng bệnh Của chùa lòng Thì sắc mặt ảnh bỗng trở nên u ám Khi thấy cảnh tượng trước mắt Cả nhà chùa lòng Thế mà lại bị đuổi ra khỏi phòng bệnh Quần áo, đồ sinh hoạt nằm vương vãi Trên khắp hành lang Các các người có nói chuyện rõ ràng không Ai cho các người cái quyền đuổi người bệnh ra ngoài Chú Dĩnh tức giận nói Các người có ý đức không vậy Không trả hết tiền viện phí thì đừng nghĩ có thể vào phòng. Đây là quy tắc của tôi, là y đức của tôi đấy. Một y tá mập mạp tầm trùng niên chống nạnh chàng chua nói. Đây là bệnh viện, cô tưởng là nơi thu nhận người khác ở miễn phí sao? Nhìn cho rõ, đây là phòng VIP cao cấp, viện phí một ngày là 2.000 tệ, là nơi dành cho các lãnh đạo lớn, các ông chủ lớn thôi. Không có tiền mà còn muốn kiếm lợi, giờ vào mình giàu có gì chứ, đúng là vô liêm sỉ. Cô y tá mập tỏ ý rất khinh thường lời lẽ vô cùng ác ý Các... Các cô thật quá đáng lưu Minh Hà không chịu được cố đả kích này hai mắt bà ấy tối sầm lại rồi ngất xỉu Lúc này sở phàm lập tức bước đến đỡ lưu Minh Hà Mẹ, mẹ không sao chứ Mẹ yên tâm, mọi chuyện đã có con rồi Anh đi đến trước mặt cô y tá mập kêu càng kia, sau đó đập tờ phiếu thanh toán vào mặt cô ta Đây là viện phí bổ sung Mau dọn dẹp phòng bệnh cho chúng tôi Rồi ra ngoài ngay Sáng nay vừa lúc thức dậy Đã có nhân viên ở bệnh viện nói rằng Họ phải trả một trăm mấy nghìn tệ cho ca phẫu thuật Mặc dù sở phàm hơi khó hiểu Nhưng anh cũng đã thanh toán đúng hạn Có điều Anh không ngờ Trong khoảng nửa tiếng ngắn ngủi Mà bố nuôi đã bị đối xử như vậy rồi Đúng là mắt chó xem thường người khác Cô y tá mập cầm vào đọc tờ giấy hóa đơn Thanh toán vài lượt Sau khi xác nhận không còn vấn đề gì nữa Cô ta mới lạnh lùng hừ một tiếng Và nói Phòng bệnh của bệnh viện rất eo hẹp Phòng bệnh của các người phải nhường cho bệnh nhân khác Bây giờ chỉ có phòng bệnh thường Phòng 707 tầng dưới tự các người dọn đồ chuyển đi sắc mặt cả nhà họ chú Đều rất khó coi Vân Mộc Thành cũng tức giận bước đến chỉ trích Chỉ có ý gì Tại sao chúng tôi phải nhường giường cho người khác Chỉ có quyền gì mà làm vậy thủ viện phí với giá của phòng VIP cao cấp nhưng lại để họ ở phòng bệnh thường lý lẽ gì vậy chứ không có ý gì cả người ta trả viện phí sớm hơn và nhiều hơn các người dĩ nhiên các người phải nhường cho người ta rồi cô ý tá mập tỏ vẻ thở ơ đắc ý nói nếu cô có ý kiến gì thì có thể đi khiếu nại tôi chị Vân Mộc Thành hoàn toàn tức giận vì sự trời chẽn của người phụ nữ này thôi thôi phòng thường thì phòng thường thôi vừa lúc có thể tiết kiệm được một khoản tiền chú lòng ở một bên lên tiếng rước thêm phiền phức chỉ bằng bớt đi một chuyện họ còn phải làm phẫu thuật trị bệnh ở bệnh viện của người ta ngay cả mạng sống cũng ở trong tay người ta cả nào dám gây chuyện với người của bệnh viện đành cố gắng nuốt cục tức này sở phàm lại nhếu mày anh thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ theo lý thì cô ta chỉ là một y tá thôi mà dù có quyền lớn thế nào cũng không dám đuổi bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh lại còn ngạo mạn, thiếu trách nhiệm đằng sau chắc có người chống lưng Ôi, chẳng phải là chú chú sao? Thật trùng hợp, sao chú lại vào viện thế? Bị nhiễm trùng đường tiểu hay ung thư vậy? Lúc này, một tên mập có gương mặt dữ tợn ăn mặc sạc sỡ dẫn theo một tên đàn em bước đến phòng bệnh sắc mặt vô cùng hà hề sắc mặt cả nhà chú long thay đổi Lý Chiến Hảo được ra tù rồi ơ Ánh mắt sở Phạm lóe lên tia sáng, anh nhìn Lý Chiến Hào và nói. Tốt nhất là mày không liên quan gì đến chuyện này. Nếu không, tao sẽ không để mày yên thân đâu. Lý Chiến Hào vô thức dùng mình một cái, sau đó hắn hử một tiếng trầm trọc. Sở phàm, mày nói gì vậy? Tốt xấu gì, tao và chú Chu cũng là đồng hương, sao tao có thể hại chú ấy được chứ? Hắn lập tức xua tay trong tiếng cười khởi của nhà họ chú. Y tá chứ? Chuyện gì vậy? Bệnh nhân này là người quan cũ của tôi Cô phải chú ý, chăm sóc cho tốt Biết chưa? Hắn nhấn mạnh hai chữ chăm sóc này hàm ý hiển nhiên đã qua rõ ràng Tôi hiểu, tôi hiểu Cô y tá mập đó lập tức thay đổi Thái độ, gối đầu nịnh nọt như Một con chó Tổng giám đốc lý, anh và viện trưởng của chúng tôi Có quan hệ tôi như vậy Chỉ cần anh nói một câu thôi Mấy người chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa hết cho anh Được Ha ha ha, có tiền đồ. Sau mặt cả nhà Chu Long đều xám xịt, Tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, chuyện đã như vậy dù có ngốc cũng hiểu, mọi chuyện đều do tên Lý Chiến Hào này âm thầm hãm hại giờ cho. Bệnh nhân giường 32, Chu Long, qua đây ký tên, chuẩn bị làm phẫu thuật. Ngay lúc này, một bác sĩ hơn 30 tuổi, đeo cặp kính dày nhờ đầy chai bước đến chỉ vào Chu Long, Sở Phạm nhớ mày. Anh là ai? Trường Khoa Triệu đâu? Trường Khoa Triệu là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất ở bệnh viện. Ca phẫu thuật này đã được Sở Phạm hẹn trước do ông ấy làm bác sĩ phẫu thuật chính. Dù đã nhờ Phó Thiên Ân giúp đỡ nhưng Sở Phạm vẫn hy vọng Trường Khoa Triệu có thể đích thân làm phẫu thuật để đảm bảo tính an toàn gấp đôi. Vị bác sĩ đó đẩy gọng kính của mình lên, không kia nhẫn nói. Trường Khoa Triệu có việc đột xuất nên ca phẫu thuật này do tôi phụ trách Xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ lưu, khoa nội thần kinh Dù không có kinh nghiệm trong phẫu thuật khoa ngoại Cận 8 độ, bị thoái hóa nặng Nhưng tôi nghĩ mình vẫn là một bác sĩ có lương tâm Tôi sẽ là bác sĩ phẫu thuật chính cho ca phẫu thuật của bố anh Nếu có xảy ra chuyện gì, người nhà tự chịu trách nhiệm Mọi chuyện không liên quan đến tôi hay bệnh viện Tất nhiên, chi phí phẫu thuật, điều trị không thể thiếu một đồng Hắn ngạo mạn ném đơn phẫu thuật xuống Đồng ý thì ký tên vào đây Không đồng ý thì cứ đợi đi Trong vòng 2 tháng Bệnh viện chúng tôi chỉ có một mình tôi Là người có thể làm phẫu thuật thôi Cả nhà trù lòng vừa nghe đến đây Lập tức đền tiết Làm vậy là có ý gì Còn hách dịch hơn cả giao kèo với bà Phương Thật là coi mạng người như co rác. Lý Chiến Hảo ở bên cạnh Sớm đã ôm bụng cười lan lộn Cười không khép được miệng Không còn nghi ngờ gì nữa Tất cả những điều này đều là tác phẩm đáng tự hào của hắn hắn cho rằng với mạng lưới quan hệ rộng của mình, cộng thêm tiền bạc đã đủ để sửa đẹp tên nhãi danh sở phàm, không quyền không thế này ha ha ha nhãi, đánh được không để xem, lần này ông đây làm sao chơi chết mày Lý Chiến Hào thầm cười lớn trên gương mặt hiện vẻ dễ cợt sở phàm còn đờ ra đấy làm gì mau chóng ký tên đi Nếu không chân bị thương của chú chú sẽ gặp rắc rối đấy. hahaha <cười> Bác sĩ và y tá cũng cười khởi theo. Ánh mắt của sở phàm quét qua vị bác sĩ họ lưu kia sau đó giật đơn phẫu thuật xoẹt một tiếng, xé thành hai mảnh. Cuộc phẫu thuật này tôi không cần tới anh. Tôi đã có người mổ chính. Anh voi tròn đơn phẫu thuật thành một nắm rồi vứt vào mặt tên bác sĩ họ lưu kia. Bác sĩ lưu bị dọa giật mình lùi về sau 7-8 bước suýt chút nữa ngã xuống. hắn thẹn quá hóa giận cười khẩy nói thật nực cười đinh nẹp ở chân phải của bố anh đã bị dính vào dây thần kinh phần lớn diện tích sưng đã bị nước gãy cơ bắp cũng đã teo lại bất cần một chút thì có thể tàn phế lần phẫu thuật này ngoài trường khoa triệu ra thì không ai nắm chắc được thành công 100% mấy người lưu minh hà che miệng kinh ngạc kêu lên bọn họ không ngờ rằng chân phải của chùa long đã nghiêm trọng đến mức độ này Đồng thời càng thêm chắc chắn Tên Lý Chiến Hào này Bảo bác sĩ Lưu này qua đây Là có ý đủ xấu với bọn họ Lý Chiến Hào ngậm điếu xỉ gà Dương dương tự đắc Nhóc con, quỳ xuống Cầu xin tao một tiếng Tao sẽ mở một đường sống Để trưởng khoa triệu tới đây làm phẫu thuật cho bố mày Cô y tá mập cũng chống tay vào eo Cười chế giễu Không sai Ngoan ngoãn xin lỗi cầu xin tổng giám đốc Lý Mới là thức thời Cả giang lang này Ngoài trường khoa trượng của chúng tôi ra Thì không ai có thể thực hiện được cuộc phẫu thuật này cả Tôi có thể Đúng vào lúc này Đột nhiên một giọng nói vô cùng lãnh đạm vang lên Cô y tá mập Bỗng cảm thấy bản thân bị bẽ mặt Sau mặt cô ta trở nên u ám Tức giận quay đầu trời bới Là tên khốn nào không có mắt Dám ăn nói hổ đồ Bà đây Vừa giất lời Cô ta lập tức trợn tròn mắt Giống như con mèo bị giẫm phải đuôi Nhảy sượng lên Ông... ông phó Phó viện trưởng đường Mọi người... sao mọi người lại tới đây Bác sĩ Liều cũng lập tức hoảng loạn Chán của hai người họ đổ mồ hôi lạnh Không biết phải làm sao Chỉ biết nhìn hai ông cháu đang đi tới trước mặt Phó Thiên Ân Là một trong mười bác sĩ giỏi nhất toàn quốc Được mệnh danh là thần y khoa ngoại Phó nhất đào Hội trưởng hội y học Giang Bắc Là người đức cao vọng trọng Có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới y học e rằng ngay cả viện trưởng của bọn họ cũng phải cùng kính ngành đón, tôn trọng gọi một tiếng, ông phó. Đường Miên Miên là người kế thừa con đường của ông ngoại phó Thiên Ân, tiến sĩ y học nước ngoài. Tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí phó viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân số 1, cũng là cấp trên của bọn họ. Bọn họ đều không thể đụng đến ai trong số hai người này. Cậu bạn sợ, xin lỗi nhé, bệnh viện của chúng tôi quản lý không nghiêm. mới có loại hành vi đê hèn như vậy khiến cậu chê cười rồi Phó Thiên Ấn không thèm liếc nhìn hai người kia mà xài bước đến trước mặt Sở Phạm chân thành nói tôi sẽ là người mù chính cho cuộc phẫu thuật của bố nuôi cậu chuyện này tôi cũng sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng Sở Phạm gật đầu làm phiền ông Phó rồi dầm trong nháy mắt mọi chuyện tựa như sấm xét giữa trời quang cả nhóm người Lý chiến hào đều ngừa ngác bọn họ không thể ngờ rằng bác sĩ phẫu thuật chính mà Sở Phạm tìm tới lại là Phó Thiên Ân danh tiếng lẫy lửng. Chuyện này... Còn bác sĩ Liêu và cô y tá mập đều đổ mồ hôi lạnh bị dọa sợ đầy nỗi bắt chân bắt đầu bị chuột rút Bọn họ đã nhận của Lý Chiến hào 1 triệu tệ giúp hắn diễn trò để trả đạp xỉ nhục Sở Phạm Nhưng ai ngờ được Sở Phạm này lại có hậu thuẫn lớn như vậy có thể móc nối quan hệ được với Phó Thiên Ân và Đường Miên Miên Nhìn bộ dạng này là hai người Phó Thiên Ấn muốn ra mặt cho sở phàm nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc muốn lấy mạng của bọn họ Ông Phó sự việc không như ông nghĩ đâu ông nghe tôi giải thích Phó Thiên Ấn nhớ mày Giải thích? Giải thích cái gì? Giải thích các người lạm dụng quyền của mình to gan dám đuổi bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh sao Giải thích các người không có giới hạn đạo đức tùy tiện sắp xếp phẫu thuật coi thường tính mạng của bệnh nhân giải thích các người tham ô hối lộ, ngang ngược lộng hành, bôi nhọ cả giới y học của chúng tôi. Nào, các người giải thích cho tôi xem. Lúc này, bác sĩ liều và cô y tá Mập không biết nói gì, bị dọa tới nỗi sắc mặt tái nhợt, không biết phải làm sao. Cái này, cái này, Phó Thiên Ân xua tay, lập tức tuyên bố kết cục của hai người đó. Tôi dùng thân phận là hội trưởng hội y học Giang Bắc, tuyên bố khai trừ hai người Còn tư cách bác sĩ của trưởng khoa triệu kia cũng là loại cặn bã giống như các người, không xứng làm bác sĩ. Gương mặt xinh đẹp của đường miền miền cũng lạnh tanh, lạnh lùng nói. Tôi cũng lấy thân phận phó viện trưởng của bệnh viện, mời phía bệnh viện tham gia, tiến hành điều tra ba người. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi nhận hối lộ, phá vỡ kỷ cương thì sẽ xử lý theo pháp luật tuyệt đối không nhân nhượng. Bác sĩ Liều và cô y tá mập lập tức ngã phịch xuống đất như thể mất đi ba hồn h chỉ còn là một cái xác biết đi. hủy tư cách bác sĩ, điều tra ra hết lịch sử tham ô đây là muốn dồn bọn họ vào con đường chết. Kết cục tốt nhất, cũng phải ngồi tù nửa quãng đời còn lại. Tất cả mọi người xung quanh đều lần lượt vỗ tay khen ngợi. Con sâu làm dồ nồi canh, bị loại bỏ, thực sự khiến ai nấy đều vui mừng. Sở phàm không để ý tới hai bác sĩ kia nữa mà giao phó chủ lòng cho phó Thiên Ân, đẩy vào trong phòng phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật. Bỗng chốc, trong phòng bệnh chỉ còn lại lác đác vài người, Lý Chiến Hào ý thức được chuyện không hay, lén nhón chân lên muốn bỏ chạy. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng bốp, một cánh tay của Sở Phàm đập vào trên khung cửa, giống như một thanh kiếm sáng choang treo trên đầu của Lý Chiến Hào, khiến sau đầu hắn không khỏi tê dại. "Giờ trò với cha nuôi tao, chơi bẩn với tao sao?" Sở Phàm lạnh lùng nói. "Tao đã từng cảnh cáo mày." đừng động đến người thân bên cạnh tao chưa hả? nếu không cái giá mà mày phải trả mày không nhận nổi đâu. Lý Chấn Hảo bị dọa kêu dê một tiếng, hắn nghiến răng nghiến lợi, vươn cổ lên và nói: sơ phạm, mày mày muốn làm gì? tao cảnh cáo mày đừng có làm loạn. tao tao là người của hội thương mại Tứ Hải, mày mày dám động đến tao thì phải suy nghĩ kỹ hậu quả. mày bố, âm thanh giòn tan vang lên. Sở phàm tung một cô đá Làm tuyệt đường con chó của hắn Đúng vào chính giữa đũng quần Lý Chiến Hảo kêu dên tham thiết Như heo bị chọc tiết Người cong lại như con tôm Sau đó nói năng không mạch lạc Lan lộn khắp hành lang Cả người bẩn thiểu, nhục nhã cực điểm Tên đàn em đi cùng hắn trường mắt sững sở Nhìn tất cả mọi chuyện Bị dọa sợ chết khiếp Vội vàng đuổi theo hắn Chó, dù thế nào cũng không sửa được Tật ăn xít, tạp trùng sở phàm nhéo mày nói tục sau đó anh quay người đi tới phòng phẫu thuật bên chu long đã làm phẫu thuật xong vẫn cần dùng kim bạc châm cứu chữa trị mới có thể hoàn toàn hồi phục anh cũng lười để ý tới loại người hèn hạ như lý chiến hào ba tiếng sau chu long được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật có bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng như phó thiên ân làm bác sĩ phẫu thuật chính nên ca mổ rất thành công đồng thời còn phối hợp với phương pháp dùng kim bạc châm cứu của sở phàm nên chân phải của chô Long đã hoàn toàn được chữa lành. Chỉ cần ông ấy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hai tuần là có thể xuống giường đi lại bình thường. Sau ca phẫu thuật, Lưu Minh Hà và chú Dĩnh vô cùng xúc động, liên tục cảm ơn Phó Thiên Ân và Đường Miên Miên. Tôi là bác sĩ, đây đều là chuyện mà tôi nên làm, không cần khách sáo. Mọi người nên cảm ơn cậu sở mới phải. Phó Thiên Ân khiêm tố xua tay, nhìn sờ phàm bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Khuống hổ, lần phẫu thuật này, tôi chỉ tháo đinh nẹp ở chân phải của ông chú, chỉ trị phần ngọn còn cậu sở đã dùng phương pháp châm cứu bằng kim bạc, không những cố định lại mà còn dưỡng lành thương. Đây mới là điều trị tận gốc căn bệnh của ông chú. Trong phòng phẫu thuật, Phó Thiên Ấn được mở rộng tầm mắt. Ông ấy lại một lần nữa tin chắc rằng phương pháp châm cứu mà sở phàm dùng chính là kiểu cung hoàn dương, thất truyền 200 năm. Đây quả thực là báu vật trong lĩnh vực y học. Tôi theo ngành y 40 năm Cũng xem như đã học hết Trung và Tây y Nhưng chưa từng gặp thiên tài y học nào Như cậu sở đây Phó Thiên Ấn cảm thán Không quên nói với Đường Miền Miền đứng phía sau Miền Miền Sau này phải học hỏi thầy của cháu nhiều hơn Cố gắng chăm chỉ mài rũi tinh khí kiêu ngạo của cháu đi Hiểu chưa Đường Miền Miền tức giận dậm chân Bất bình nói Ông Phó khen nhầm rồi Sở phàm cũng lịch sự đáp lại vợ chồng chùa lòng rất kinh ngạc và tự hào khi biết rằng y thuật của sở phàm cao siêu như vậy. sau khi trò chuyện dạn dò một hồi, phó thiên ân cũng không ở lại nữa mà nói lời tạm biệt. ca phẫu thuật rất thành công, tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa. nếu có việc gì thì có thể đến tìm miên miên, nó là phó viện trưởng cũng là chuyên gia khoa ngoại. người nhà họ chùa tiễn phó thiên ân rời đi. sở phàm mỉm cười liếc nhìn vóc người uyển chuyển của đường miền miền và nói học trò ngoan sau này phải nghe lời đấy ấu chị đường miền miền tức giận thô lê một câu trừng mắt liếc xéo sở phàm đôi chân thon dài ngọc ngà dẫm lên giày cao gót xoay người rời đi không phải chỉ là một cuộc cá cược nhận tình thầy trò thôi sao vậy mà tên khốn này còn coi là thật không hề nể mặt cô ta một chút nào Giáo giờ, Đường miền miền luôn kêu càng ngạo mạn, lúc này khuôn mặt xinh xắn lại đỏ bừng vô cùng bực bội, gần như bùng nổ vì tức giận. Sau khi Tiễn Phó Thiên Ân rời đi, Chu Dĩnh lại đảo mắt, mỉm cười bước tới, vỗ vai Sở Phàm với vẻ đùa cợt. <cười> "Anh, chuyện là thế nào đấy? Em thấy anh và nữ bác sĩ đó có quan hệ không tệ nhỉ, lại còn thay pha trò nữa chứ." Sở Phàm không hề tức giận, hất tay cô ta ra rồi nói, quan hệ không tệ gì chứ, chỉ là bạn bè bình thường thôi, đừng nói năng bậy bạ. Dĩnh dĩnh nói đúng, Mộc Thành là một cô gái tốt, còn đừng có mặt thay lòng đổi dạ, làm chuyện có lỗi với người ta đấy. Lưu Minh hà cũng nằm lấy tay phân Mộc Thành, bày tỏ thái độ, chỉ nhận một mình cô con dâu này, bà ấy trừng mắt nhìn sở phàm rồi nói. Mộc Thành, nói cho bác gái biết, tiểu phàm có bắt nạt cháu không, bác gái sẽ làm chủ cho cháu. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Mối quan hệ của con và Mộc Thành tốt lắm đấy, đúng không mẹ?" Sở Phạm bất lực mỉm cười, điên cuồng nháy mắt với Vân Mộc Thành, ám chỉ cô hãy nhanh chóng dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Vân Mộc Thành bĩu môi kiêu ngạo, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã thê lương, nói với vẻ điềm đạm đáng yêu. "Cháu nào dám nói xấu anh ấy đâu, cháu sinh con xong đã trở thành bà cô già rồi, sao có thể so sánh với bác sĩ Đường được chứ?" Trẻ trung xinh đẹp có học thức và hiểu biết da trắng giang sinh còn có một đôi chân thon dài thẳng tắp Lưu Minh Hà nghe đến đây lập tức thở hồn hền cầm một cây chổi đuổi theo sở phàm sở phàm thấy tình hình không ổn liền co ra bò chạy thằng này được lắm còn học theo cái thói trăng hoa phản bội vợ nữa à xem mẹ xử lý con thế nào đây mẹ hãy nghe con giải thích đánh hay lắm <cười> anh mau chạy đi chạy nhanh lên một chút nhìn cảnh tượng trước mắt Vân Mộc Thánh không khỏi hé môi cười hì hì. Sự khó chịu và ghen tị trong lòng cũng tan biến đi nhiều. Cô cúi đầu vốt vẽ trước phòng Ngọc Bích bảo vật gia truyền trên cổ tay trắng nõn lòng ngập tràn cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Bảo vật này giống thượng phương bảo kiếm thật đấy sau này xem tên này còn dám bắt nạt mình nữa hay không? Sau bữa trưa lại có những vị khách đặc biệt đến thăm phòng bệnh mã minh nguyên của hội thương mại tứ hải đám người quá phụ hắc Bộc Hải của Thế Giới Ngầm Giang Bắc và Mộ Dung Thích cùng một số võ sư danh tiếng gần như những nhân vật đầu não của Thế Giới Ngầm Giang Bắc đều đến đông đủ trên tay sách theo những túi lớn túi nhỏ đồ ăn bồi bổ đến thăm chùa long Ông chú Ông chú Mã Minh Nguyên sách theo những thực phẩm bồi bổ có giá trị tỏ thái độ thấp hèn nhất và nói với vẻ đầy ái náy Trước đấy là tôi không có mắt đắc tội với ông chú Vết thương ở chân ông chú là vì tôi nên mới có. Hôm nay tôi đến là đặc biệt gửi qua xin lỗi. Mấy ngày này, trong lòng ông ta hết sức thấp thỏm lo lắng khi nghe tin chú Long nằm viện vì vết thương ở chân. Ông ta rất sợ, đại Phật sở phàm, nên hôm nay vội vàng kéo theo đám người mộ dung thích và bộc hải đến đây thăm hỏi và nói giúp cho ông ta. Sở phàm cao mày, xua tay nói. Ân oán giữa tôi và ông đã hết, tôi sẽ không báo thù ông nữa đâu. Ông về đi Cả nhà chú lòng cũng hiểu lý lẽ Mặc dù không có ấn tượng tốt với mã mình nguyên Nhưng mã mình nguyên Cũng đã tự chặt đất một tay Đến cửa quỷ gối xin lỗi Chuyện cũng đã khác rồi Mã mình nguyên nói với vẻ mặt thành khẩn Ông chú là người rộng lượng Nhưng mã mình nguyên tôi không thể không biết lý lẽ cơ bản Tôi muốn ở lại đây chăm sóc cho ông chú Để bày tỏ thành ý và nỗi dày dứt ai nái Tôi hy vọng ông chú Có thể cho tôi cơ hội này mặc dù sở phàm không so đo tính toán với ông ta nhưng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người khó khăn lắm mới thiết lập được rất có thể sẽ xuất hiện kẽ hở hiện giờ sở phàm có thể được coi là một tay che trời ở giang bắc nhân vật lớn nhiều vậy thì mã minh nguyên ông ta nhất định phải kết thân đúng vậy đúng vậy chúng tôi cũng sẵn lòng ở lại chăm sóc bác Chúa. đám người mộ sùng thích quá phụ hắc cũng dối giết lấy lòng Sở Phạm là một nhân vật dũng mãnh đánh bại tùng sư chỉ bằng một nam đấm bây giờ có cơ hội kéo gần mối quan hệ với nhân vật như vậy thì đương nhiên bọn họ cầu còn không được Quả thật Sở Phạm không chịu nổi việc những người này cứ tiếp tục nan nỉ van xin nên đành gật đầu đồng ý Hơn nữa, Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh vì chăm sóc Chu Long mà mấy ngày nay chưa chợp mắt cũng nên để bọn họ nghỉ ngơi Lưu Minh Hà và Chú Dĩnh trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn những ông lớn đứng chật cả căn phòng không biết phải làm sao cứ như đang nằm mơ mã minh nguyên hết sức ân cần niềm nở sai người tặng đồ trang sức túi sách mỹ phẩm quý giá cố gắng hết sức để hàn gắn hiểu lầm với nhà họ trù và lấy lòng sở phàm mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt mã minh nguyên bận rộn suốt nửa ngày cũng thở phào nhẹ nhõm thầm cảm thấy vui mừng với lựa chọn hôm nay của mình làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp buộc, rơi kế tiếp cửa phòng bệnh bị ai đó đá mở toang sau đấy chuyển đến tiếng bước chân lộc cộc rồn rập có khoảng tầm 7-80 gã đàn ông tay cầm dao và gậy thép bộ dạng hung dữ, ngang ngược hống hách đứng chan trúc khắp hành lang, khiến y tá và bệnh nhân trong bệnh viện sợ hãi tất cả đều hỗn loạn hoàng hốt sợ phàm mẹ kiếp, ông đây trở lại rồi 3 ngày, Lý Chiến Hào bị sợ phàm một cước đá bay mất hết thể diện lúc này vô cùng ngang ngược, cầm dao xông vào phòng bệnh. Hai lần cảnh cáo trước đó của sở phàm không khiến hắn rút ra bài học, mà ngược lại hắn ghi hận trong lòng, ngày càng táo tợn, điên cuồng gọi một nhóm côn đồ đến, muốn chém giết trong bệnh viện. Vừa rồi, liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.